anh em nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích khách thời gian, Trương là Như thần gặp bụi. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là khi mà Hứa Thành đã gọi là tìm được biện pháp thu hút uh, người khổng lồ kéo long xa về phía mình thì hắn đã chuẩn bị để mà uh, tiến vào long xa, nhưng mà nhóm người của Tả Sinh Thánh địa Lại bất ngờ tìm đến hắn với ác ý là muốn cắn nuốt cơ thể hắn cho nên hứa thanh đã ra tay tiêu diệt trước. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem trận chiến diễn ra như thế nào. Và nếu như hứa thanh tiêu diệt cái tên tả sinh chi chủ à, thiếu chủ tức là con trai của của của một vị à, gần như là chúa tẻ gì đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cả đời hứa thanh thì đã không còn xa lạ gì đối với việc giết chóc. Bắt đầu từ khi còn nhỏ thì giết chóc đã trở thành bản năng của hắn. Sinh hoạt trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, đối mặt với quá nhiều điều xấu và vô số những người hùng ác. Muốn sống sót thì phải biết giết chóc. Tiêu diệt người có ác ý với mình thì bản thân mới được an toàn. Từ xóm nghèo cho đến doanh địa thập hoang giả, thất huyết đồng, ngânh Hoàng Châu, phong hải quận, Tế Nguyệt Đại Vực, Hoàng Đô Nhân Tộc, Rồi Viêm Nguyệt Đại Vực, một đường đi tới đều là như vậy. Hắn đã không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu người, thẻ tre đã sớm không đủ dùng. Bây giờ, nghĩ lại, lúc trước hắn còn ghi cả tên của đội trưởng vào thẻ tre cơ mà. Có lẽ chỉ có sứ giả tử vong biến thành gió lạnh, nương theo một đường giết chóc mới có thể nhớ kỹ được con số cụ thể, bởi vì nó sẽ thổi qua tất cả khu vực mà ở Thanh từng đi. Bây giờ cơn gió lạnh đó hóa thành mạch nước ngầm, lan ra ở dưới đáy biển. Không có âm thanh nước nở nghẹn ngào, nhưng bên trong ẩn chứa sát ý, gọi là vô, thăng, vô thanh thắng hữu thanh. Như tử Nguyệt bốc lên lúc này, ánh trăng màu tím như từng lưới dao sắc bén. Khi ngươi nhìn thấy nó thì nó đã thông qua cảm giác của ngươi, lọt vào trong lòng ngươi, tìm được nơi yếu ớt của ngươi, rồi khiến nó tàn vỡ. Sáu người vệ đạo còn sót lại cùng với phù tà chi tử, được bọn họ bảo vệ tại trung tâm, tâm thần từng người lần nữa chấn động. Nguyệt Quang lấp lánh bốn phía bọn họ, xé rách nước biển, cắt đứt hư vô, nhưng nơi chiếu qua hàn ý ngập trời. Lại như sương mù độc cấm khuếch tán ra, khiến cho nước biển tràn ngập dị chất, đã trở thành thân hình của sứ giả tử vong, bao phủ lên hết thảy sinh mệnh. Độc, xóa sạch chúng sinh, chớ, diệt hết vạn vật, Đáy biển ngàn dặm giống như là được minh vực phủ xuống vậy. Vì vậy, Trăng đang tìm kiếm, độc thì đang xâm nhập. Mấy nháy mắt, mấy người cảm nhận được ánh Trăng trong cơ thể bắt đầu nổ vang, lưỡi dao sắc bén đến từ ánh Trăng, tạo thành phong bạo trong linh hồn, cạo mở trí nhớ của bọn họ, quét ngang nhân sinh của bọn họ. một tên đại hán thân thể cao lớn trong miệng chuyển ra tiếng kêu gen thê lương bí mật không thể để trai biết của gã được ẩn giấu trong linh hồn đã bị ánh trăng chiếu sáng đã trở thành nơi yếu ớt của gã rồi bộc phát ra đại thế giới của gã lập tức biến thành màu tím trong chớp mắt này độc cấm nhắm chuẩn thời gian lan tràn vào lấy ánh trăng để làm dẫn dắt bộc phát trong cơ thể của đối phương thời gian chớp mắt toàn thân tên đại hán này hư thối hòa tan thành máu loãng Tất cả mọi thứ khiến cho sắc mặt chúng tu đến từ Tả sinh thánh địa phải biến đổi. Bọn họ cảm nhận được nguy cơ sinh tử vô cùng lớn lao. Nhất là mảnh khu vực ngàn dặm này rõ ràng còn bị phong ấn, khiến cho liên hệ của bọn họ đối với bên ngoài đã bị che đậy lại. Hơn nữa chẳng cảnh tử vong của bốn người trước, khiến trong lòng bọn họ không khỏi có một mảnh hơi mù mờ. Lúc bọn họ vừa trông thấy hứa thành thì cho rằng có thể đánh chết hắn, nhưng bây giờ quan niệm này đã triệt để cải biến. Thế nhưng... Thân là hạng người thiên kiêu, dù là trong trạng thái hung hiểm, ý chí của bọn họ cũng chỉ xuất hiện gợn sóng trong ngắn ngủi, cuối cùng vẫn không bị rung động quá nhiều. Nhất là phù tà chi tử, tuy là quần là áo lụa, nhưng tâm tình và thân phận của gã cuối cùng cũng phải có chút xứng đôi. Dù bây giờ đối mặt với tình huống là bốn tên vệ đạo đã chết, tuy trong lòng bốc lên sát ý, nhưng không hề đánh mất lý trí. Mạnh hài vực này là chiến trường của hắn, chúng ta rời đi trước. sau khi ra ngoài sẽ báo lại việc này với thánh địa. Đến lúc này cho dù thân phận quán trí cao, nhưng nếu đã chủ động ra tay đối với chúng ta, vậy thì không phải là thánh địa chúng ta không có tuân thủ ước định nữa. Phù tà chi tử chậm rãi mở miệng, không hề truyền âm mà nói thẳng ra. Gã biết rõ hứa thành có thể nghe, cũng hy vọng đối phương nghe thấy. Sau đó gã cùng với người vệ đạo bốn phía bay lui về phía sau. Một bên quấy đồ rời khỏi kiến hải vực này, một bên thao túng huyết châm đến từ đại đế, không để cho nó bay ra quá xa mà khâu lại nhân quả bốn phía đánh nát đánh trăng, chạm đoạn độc cấm và lại thời khắc đều khóa chặt một khi hứa thanh xuất hiện huyết châm sẽ lập tức phát hiện ra ngay mà năm người vệ đạo khác đều riêng phần mình triển khai đòn sát thủ của bản thân, toàn lực kích phát tứ trì hoặc là những bộ phận trân quý nhất trên thân thể, tâm thần càng là hội tụ lên huyết châm tất cả đều đã làm xong chuẩn bị có thể tung ra một kích toàn lực bất cứ lúc nào thời gian cứ như vậy trôi qua sau một nén nhang lúc bọn họ lui về sau được mấy trăm dặm huyết trâm bỗng nhiên nhấp nháy mãnh liệt sau đó thay đổi phương hướng lao sang bên phải những nơi đi qua nước biển lập tức bốc lên ra tay phù ta tri tử quát lên bấm niệm pháp quyết chỉ ra một ngón tay con mắt thứ ba mi tâm chợt mở ra hình thành một đạo ánh sáng hồng sắc xuyên thủng nước biển nháy mắt liền chiếu tới cái nơi mà huyết trâm đang lao tới đồng thời năm người vệ đạo ở bốn phía đang dốc hết sức chăm chú cũng không hề chần chờ đồng loạt ra tay thả mắt nhìn tới thì trên thân của năm người vệ đạo bốc lên khí thế hình thành phong bạo diệt thế có thể thấy một người trong đó hóa thân thành con cá lớn một người thì một tay tăng vọt để lộ ra ngoài còn có một người càng quỷ dị lại biến thành một thanh trường thương bằng máu thịt gào thét lao đi mỗi người một khác nhưng lực sát thương thì rất kinh khủng Sau khi đánh xuống Cả mảnh hải vực trực tiếp nổ tung Khoảnh khắc hư Như là tạo thành chân không vậy Nó dấy lên chấn động Và dư lực còn lại cũng vô cùng sắc bén Nhưng mà theo thần thông quét ngang Trong khu vực đó lại không lộ ra gì cả Lúc đài huyết châm của đại đế cũng quay về Trên huyết châm xuất hiện một giọt máu tươi Nhìn qua giọt máu này Trong mắt Phu Ta Chi Tử lộ ra kỳ mang Sau khi cảm giác xác định không có gì đáng ngại liền ném cho người vệ đạo bên cạnh dùng máu này để nguyên rủa người nọ không chút trần chở sau khi tiếp được giọt máu tươi một tay lập tức bấm niệm pháp quyết vài tòa đại thế giới trên người biến ảo tất cả sinh linh trong đại thế giới đều cảm nhận được ý chí của chủ nhân toàn bộ đều quỳ bái tống xuất thần niệm của mình để hình thành nguyên rủa ta chớ thân người sinh cờ đoạn tuyệt ta chớ hồn người linh hư phá toái ta chớ nguyên người hình thần câu diệt Theo vô số âm thanh vang vọng, giọt máu tươi rung động kịch liệt, đảo mắt hóa thành đen nhánh như muốn bị chớ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến đầu nguồn của giọt máu. Nhưng vào lúc này thân sắc của người vệ đạo đang thi pháp nguyền rủa, đột nhiên vặn vẹo đại biến, khoảnh khắc mở mắt đền lộ ra sự hoảng sợ và kinh hoàng trước nay chưa từng có, hai mắt oanh một tiếng mà nổ tung. Trong miệng phát ra tiếng kêu rền thảm thiết, giọng nói vô cùng run rẩy, tựa như đã nhận phải sự kinh hãi, không có cách nào hình dung. đầu nguồn của giọt máu này chính là nhưng không chờ gã nói xong toàn thân đã run lên cả người lập tức trở thành đen nhánh như là bị dị chất xâm nhập như là nhìn phải tồn tại không nên nhìn nguyên rủa phải cái đầu nguồn không nên nguyên rủa toàn thân mềm nhũn rồi trực tiếp nổ tung sinh cơ đoạn tuyệt linh hư phá toái hình thần câu diệt một màn này rõ ràng là bị cắn trả khiến cho mọi người không khỏi tim đập loạn nhịp giờ khắc này ngay cả ý chí không thể bị rung động cũng đều phải rung động kịch liệt Thực sự là một màn phát sinh ở đây hôm nay... Khiến cho mấy người còn sống có một loại cảm giác quỷ dị... Như phải đối mặt với thần linh vậy. Theo tên tu sĩ Nguyên Rộ Hứa Thanh bị cắn trả tử vong... Thì cảm giác ấy càng không thể áp chế mà bốc lên. Cùng lúc đó... Trong nước biển đen nhánh bỗng sáng lên bảy cái chụp đèn. Đó chính là bảy chiếc u hòa đăng. Bọn nó xuất hiện... Giống như ánh mắt của Minh Thần... Ngóng nhìn tới bọn họ. Trong nháy mắt tiếp theo... bảy chiếc đèn bắt đầu chớp động sau đó đồng loạt dập tắt bốn người vệ đạo còn khá tốt chỉ là tâm thần nổ vang còn sắc mặt của vị phù tài tri tử lập tức đại biến một cỗ cảm giác sắp chết như sóng dữ ập tới nguy cơ trước mắt gã không chút do dự phun máu điều khiển huyết châm tương liên nhân quả cùng với vận mệnh của bản thân cùng với một người vệ đạo bên cạnh trong chốc lát cảm giác sắp chết trên người gã tiêu tán nhưng vị vệ đạo bên cạnh dừng bước nguyên rủa của u hỏa đăng bộc phát mở ra thế giới của gã cũng trong nháy mắt này ánh trăng chiếu vào lòng gã tìm được linh hồn yếu ớt độc cấm tràn vào, thê lương mà chết cái chết của gã rốt cuộc cũng đã gõ lên, tiếng chuông sợ hãi khiến cho phù tài chi tử và ba người vệ đạo còn lại không quản tâm ý tiếp tục giao chiến nữa bọn họ sợ rồi cả đời này bọn họ đã đối mặt với không ít cường địch bất luận là những thánh địa khác hay là tộc quần đến từ tinh không cho nên họ cũng chẳng xa lạ gì việc giết chóc nhưng việc giết chóc quỷ dị như hôm nay thì vẫn là lần đầu gặp phải. Âm sát vốn đã kinh người, mà phía sau ánh trăng và độc cấm giết người còn có quyền rủa cắn trả và u hỏa đang giết người vừa xong. Từ đầu cho tới cuối, bọn họ chỉ nhìn thấy hứa thanh lúc đầu, sau đó đều không hề thấy nữa, nhưng mà đã chết đi sáu người. Vì vậy, trong trước mắt, tất cả đều triển khai tốc độ cực hạn bỏ chạy về phương xa. Chỉ là trong nước biển phía sau họ, bảy chiếc u hỏa đăng lần nữa xuất hiện bắt đầu chớp động và sắp dập tắt mắt thấy như vậy phu ta trí tử hung hăng nghiến răng giơ tay phải lên bấm ấn quyết ấn quyết này không có uy lực mà là một đạo chuyển lệnh liên quan đến lời thề khoảnh khắc trở thành người vệ đạo thì phải tuyên thệ với tộc quần đó là kiếp này không tiếc đại giới không tiếc sinh mạnh thủ họ cho đến chết trước mắt đã đến thời khắc bọn họ phát huy lời tuyên thệ đó ba người vệ đạo trầm mặc Thân thể riêng phần mình dừng lại Trong mắt lộ vẻ quyết đoán và quyết tuyệt Bọn họ không bỏ chạy nữa Mà lao thẳng về phía bảy chiếc u hỏa đăng Về phần phù tà chi tử Nội tâm của gã cũng vô cùng đau nhức chín người vệ đạo này là dòng chính của gã Đã làm bạn nhiều năm Nhưng bây giờ lại bị hứa thành chấm giết sáu người Mà ba người còn lại Cũng đã định trước kết quả Hứa thành Ta nhất định bắt người phải trả lại gấp vạn lần Phù tà chi tử có hối hận Cũng có sự dữ tận cuối cùng hóa thành tiếng gào thét trong nội tâm, mà phía sau của gã bảy ngọn đèn dập tắt lại một tu sĩ chết đi, tiếp theo là tiếng rồng ngâm vang lên, cửu lê cũng hiển lộ, hình thành tổ vu, phối hợp với độc cấm và ánh trăng, cùng với thân ảnh hứa thành chớp lên lại thêm một tu sĩ ra đi. Cho đến nửa nén hương sau, thì gần biên giới của mảnh minh vực ngàn dặm này, Phù ta chi tử hai mắt đỏ thẫm vô cùng chật vật, một bên điều khiển huyết châm Đánh nát ánh trăng và độc cấm Một đêm điên cuồng bỏ chạy Hắn cách biên giới càng ngày càng gần Hy vọng trong lòng gã cũng càng lúc càng lớn Gã có lòng tin Sau khi đến được biên giới Dựa vào cây huyết châm của mình Có thể đánh nát phong ấn Sau đó chạy ra ngoài <cười> Một khi ra được bên ngoài Là có thể truyền âm về thánh địa Gã tin tưởng Mặc kệ là phụ thân của mình Hay là lão tổ Cũng sẽ lập tức đến ngay Cho nên gã càng tăng tốc nhanh hơn Nhưng lúc Mà gã cách biên giới chỉ còn chưa tới ngàn trượng Thì một giọng nói bình tĩnh chuyển vào trong tai gã Hiện giờ thì chỉ còn ngươi. Theo giọng nói vang lên Một thân ảnh lạnh lùng mặc trường bào tím Cùng với tóc tím tung bay Tuấn Mỹ như tiên Xách theo một cái đầu lâu Từng bước xuất hiện trong tầm mắt của phù Tà Chi Tử Mạch nước ngầm hiện lên Giống như chuyển tới tử vong Khiến cho người đi tới giống như tử thần vậy Nó đánh sâu vào tâm thần của phù Tà Chi Tử Làm dung chuyển thế giới của gã đứng giữa gã cùng với biên giới của phong ấn hứa thành đứng đó giống như là dẫm lên giới hạn giữa sống và chết đứng ở trong sinh mệnh của phu ta chi tử thay thế cho thế giới của gã ngăn cản hy vọng của gã khiến cho nội tâm gã không tự chủ được lộp bộp một tiếng giống như thiên thạch rơi xuống mặt biển làm giấy lên sóng lớn ngập trời nhất là cái đầu lâu trong tay hứa thành lay động theo nước biển hai mắt không nhắm mà lại tràn ra cảm giác chết chóc vì nó nhìn, tựa như là đang có hẹn với tử vong vậy. Càng thêm kinh khủng là thần đằng đang bơi lượn bốn phía hứa thanh, nó khuất tán ra bốn phía, ánh sáng tràn ra khiến cho hứa thanh được vẩn quanh ở bên trong, thoạt nhìn càng tăng thêm vài phần thần thánh. Còn có ảnh tử dung nhập vào nước biển, ở bên trong cũng hội tụ ra phía sau hứa thanh, cuối cùng mượn nhà nước biển đứng lên, hình thành một cây đại thụ mơ hồ. Quan tải treo trên cây lắc lư như cái đồng hồ quả lắc, Mở ra một đôi mắt tham lam và máu tanh, nhìn chăm chăm vào phù tà chi tử. Nó tạo thành một màn vô cùng quỷ dị dưới đáy biển. Đồng thời lúc này thân quen từ bốn phía bắt đầu lập lè. Âm đã bị nắm quyền, Nguyệt đã có chủ, độc là gốc rễ nơi đây. Về phần vận rủi, ngoại trừ hứa thanh thì không đâu không có. Khiến cho giờ khắc này hứa thanh giống như thần linh giáng lâm trốn phàm trần. Sau đó anh chàng như lưỡi đào sắc bén từ bát Vương hội tụ đến chắm thẳng vào phù tà chi tử. Độc cấm cũng nương theo đó Xâm nhập vào cốt tủy Âm thanh cũng là như vậy Càng có thần đăng phía sau hứa thanh Gào thét mà uốn éo thân hình Cấp tốc tới gần Anh tử suốt ruột lập công Cũng không căm lòng đi sau Toàn lực bao phủ tới Trong nháy mắt toàn bộ đáy biển Dường như đều có ý chí riêng Từ bốn phương tám hướng Lao tới cùng một địch nhân Phía trước hứa thanh Bảy ngọn đèn u hỏa Lập lẻ sắp tắt Phù ta chi tử đắng chát Nhưng cuối cùng không nói câu nào bởi vì âm thanh là vũ khí của đối phương và lại bây giờ mà nói bất cứ câu gì cũng không có quá nhiều hàm nghĩa chiến lược, uy hiếp là không có tác dụng, cầu xin tha thứ cũng không thể nào hữu hiệu được. từ khoảnh khắc đối phương thay đổi chủ ý thì tất cả đều đã được định trước, hoặc chuẩn xác mà nói từ sau khi gã phán đoán sai lầm về chiến lược của đối phương thì tất cả nhân quả đã không thể né tránh. cho nên tim của gã trầm xuống, trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt, nội tâm có một ngọn lửa muốn sống âm mầm thiêu đốt. chỉ có chiến thì mới có sinh cơ chỉ có liều mạng mới có hy vọng vì vậy thân thể gã cũng bùng nổ trong thời gian ngắn không chút do dự thiêu đốt linh hồn tu vi và huyết nhục mà căn nguyên của tất cả sự thiêu đốt chính là huyết mạch của gã thân là người có huyết mạch cao quý trong tả sinh thánh địa trình độ tinh thần của huyết mạch gã vượt xa tộc nhân tầm thường đồng thời thân thể này của gã cũng không đơn giản năm đó phụ thần gã đã phải hào phí đại giới cực lớn mới thu được bây giờ tất cả đều trở thành vật liệu nhóm lửa khiến cho trên người gã bộc phát ra ngọn lửa màu bạc đốt cháy nước biển đồng thời cũng thiêu đốt sự điên cuồng của gã chiến lực gã cũng vì vậy mà nhanh chóng tăng lên nguyên bản thì gã là uẩn thần nhị giới có thể bộc phát ra chiến lực tứ giới bây giờ sau khi thiêu đốt chiến lực của gã càng là tăng vọt trực tiếp đột phá giới hạn của bản thân một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát từ trên người gã đan cài vào với ngọn lửa màu bạc tạo thành uy áp dung chuyển tâm thần Đó là uẩn thần ngũ giới Mà tứ giới và ngũ giới Nhìn như chỉ cám một cảnh Nhưng trên thực tế bản chất là chênh lệch cực lớn Ngũ giới là lần tăng vọt đầu tiên Của cấp độ quẩn thần Trước ngũ giới thì lấy uẩn để làm hàm Còn sau ngũ giới thì lấy quẩn để làm dưỡng Tất cả hàm và dưỡng đều không phải là thần linh Mà là để cho linh hồn bản thân thăng hoa Để hình thành nên nguyên thần Mà nguyên thần vừa ra thì có thể làm chủ pháp tắc và quy tắc Giờ phút này khu vực ngàn dặm đáy biển bỗng rùng động lắc lư, ký thức kinh khủng bốc lên từ trên người của phù ta chi tử. Thân thể gã hoàn toàn khô quắt lại, mà bên trên thân thể lại xuất hiện một cái nguyên thần hơi mở. Mắt của nguyên thần sáng ngời, thân thể mênh mông, ở trên trình độ nhất định mà nói, thì lại thắng hứa thanh vài phần về mặt khí thế. Thần đằng vốn định quấn quanh cũng phải lui ra, anh từ đông dạng cũng vậy. Quyết châm của gã lập lòe bay nhanh khắp bốn phía để ngăn cản thần quyền. Đồng thời nguyên thần của Phù ta chi tử giơ tay lên chỉ một ngón về phía hứa thành. Dưới một chỉ này quy tắc và pháp tắc hình thành vô số những sợi tơ bay đến hứa thành muốn quấn quanh phòng ấn và áp chế. Dường như nơi ngón tay chỉ tới là địch của đạo, là trái ngược của tiên, là nghịch của tu. Trong thời gian ngắn chiến lực đến từ uẩn thần ngũ giới thể hiện ra uy thế bài sơn đảo hải nghiền nát tất cả. âm ầm, ầm hướng tới hứa thanh đứng mũi chịu sao chính là thất đăng u hỏa, u hỏa lập tức dập tắt nhưng lại không xuất hiện dấu hiệu tử vong mà là bị tàn vỡ ra không cách nào ngăn cản quy tắc và pháp tắc do ngón tay nọ dẫn dắt khiến cho mảnh phong bạo pháp tắc nháy mắt liền bao phủ lấy hứa thanh tiếng nổ vang đã không còn im lặng truyền khắp bát phương cho đến khi một âm thanh lành lạnh lạnh truyền ra từ bên trong tiếng nổ giống như âm thanh đến từ thiên nhiên mới áp đảo được lên trên chúng âm. hồi tổ. theo hai chữ này vang vọng trong gió lốc do sợi tơ pháp tắc hình thành xuất hiện một cái mặt nhật quỹ cực lớn nhật quỹ trôi lơ lửng trên không trung mặc kệ sợi tơ pháp tắc quét ngang cũng không thể dung chuyển nó chút nào quy châm bây giờ đang di chuyển ngược chiều lúc đầu vẫn là chậm chạp nhưng chỉ trong mấy nhịp thở tốc độ biến nhanh trước mắt thời gian bỗng nhiên nghịch chuyển nước biển đảo ngược phòng bạo rút lui về phần phù tài tri tử toàn thân gã kịch liệt chấn động Quy tắc và pháp tắc bốn phía, bị nguyên thần xuất hiện nắm quyền, lập tức tiêu tán, nguyên thần của gã càng là tan rã, nháy mắt không còn tung tích, mà thân thể máu thịt héo rũ cũng theo đó khôi phục lại. Tất cả đều trở về lúc trước khi gã thiêu đốt bản thân, vẫn là uẩn thần tứ giới chứ không phải ngũ giới. Một màn này khiến cho nội tâm của phù tả tri tử hoàn toàn nổ vang, thân sắc đại biến, vừa muốn thiêu đốt một lần nữa. Thế nhưng đúng lúc này Thân ảnh hứa thành lộ ra trên nhật quỹ Trong cơ thể tản mát ra vô tận ánh sáng Như trở thành mặt trời chiếu sáng khắp nơi Đồng thời ánh sáng đó hội tụ lại với nhau Tạo thành một chùm Bắn thẳng vào phù tà chi tử Những nơi đeo qua Bóng tối bị xé rách Hư vô bị phá tái Toàn bộ hủy diệt Đó là huyền dương tiên quang của hứa thanh Bá đạo như mặt trời Tiên uy như giáng kiếp Bây giờ nó lập lè bao phủ lên người của phù tà chi tử Tiếng kêu rên thê lương, tề tâm liệt phế và cực kỳ bi thảm đau khổ, không cách nào khống chế từ trong miệng gã chuyển ra. <cười> Nhục thẻ gã trong chớp mắt, máu thịt mơ hồ, cả người không quản bộ dáng đồng thời đang tiêu tán như là sắp bị tiên quang xóa đi. Ngay ở nguy cơ trước mắt, trong lòng phù tà chi tử điên cuồng hóa thành tiếng gào thét không giống tiếng người. Tiên thuật quy đồng. Tiên thuật được sáng tạo ra ở trong thời kỳ huyền U Cổ Hoàng bị liệt vào hàng cấm thuật và lại gần như đã thất truyền ở vọng cổ, chỉ còn lưu lại tàn lưu. Nhưng hiển nhiên là trong thánh địa thì vẫn còn tồn tại rất nhiều tiên thuật. Giờ phút này, theo phù tài trí tử gầm lên, huyết châm của đại đế rực rỡ. Trong lúc cấp tốc bay quanh gã, sợi tơ màu đỏ phía sau lại buộc vùng quanh từng đạo thân ảnh. Nhưng thân ảnh kia như linh hồn, chính là chính người vệ đạo đã bị hứa thành chám giết lúc trước. Nhưng chuẩn xác mà nói thì những thân ảnh đó thực sự không phải là hồn, mà là nhân quả của họ. Nguyết châm này khâu lại nhân quả của chín người vệ đạo đã tử vong, sâu chuỗi chúng cùng một chỗ, sau đó phi thẳng đến phù tả chi tử, trực tiếp đâm vào mi tâm của gã. Trong thời gian ngắn thương thế của phù tà chi tử đã không còn chuyển biến xấu, toàn thân lần nữa hình thành nên ngọn lửa màu bạc, tiếp tục thiêu đốt, đối kháng với tiền quang của hứa thanh. Trong thời gian ngắn, theo nguyên thần lần nữa xuất hiện trở lại, tiên quang có phần ảm đạm đi. Phù tà chi tử dùng cách này để tránh được tử kiếp, khí thế lần nữa quật khởi, biểu cảm vô cùng dữ tợn nhìn về phía hứa thanh. ta lấy đại giới, Vĩnh viễn ngã xuống tù vị uẩn thần để triển khai pháp này, không tin là không làm gì được ngươi. Phù tà chi tử gầm nhẹ, nguyên thần lập lẻ tia sáng, cao cả ngàn trượng, làm cuốn động cả biển cấm, so với lúc trước cảm thêm dồi dào mạnh mẽ, Bàn tay to lớn khống chế quy tắc pháp tắc nhấn về phía hứa thanh, với khí thế như cầu vòng đã vượt qua trước kia. Ánh sáng hạ xuống lập tức khiến cho đáy biển nổ vang. Lần này thì gã không chỉ thiêu đốt huyết mạch, càng là dưới nhân quả của chín người vệ đạo gia trì, hắn thiêu đốt cả vận mệnh của mình. Từ trình độ nào đó mà nói thì có thể nói đây là một hồi thiêu đốt tương lai. Như thế, đổi lấy lực lượng uẩn thần nghĩ giới đỉnh phong ở trong thời gian ngắn. Nhất là có huyết châm của đại đế định thần Khiến cho thời gian hồi tố cũng trở nên khó khăn Đây cũng là thủ đoạn cuối cùng của gã Bây giờ gã gầm lên Bàn tay to lớn ầm mầm bay thẳng đến hứa thanh Mà hư không bốn phía hứa thanh Hình như đều bị phong tỏa Mà không cách nào né tránh Huyết châm này thú vị đây Và mặt hứa thanh bình tĩnh như trước Nhìn qua mi tâm của phù tả chi tử Cũng chính là nơi mà huyết châm đâm vào Nhàn nhạt mở miệng Sau đoán không có bất kỳ cử động nào, mặc kệ là bàn tay nguyên thần chụp vào trên đầu. Sau một tiếng nổ mạnh chuyển khắp bát Vương hứa thành vẫn đứng đó như trước, lông tóc không tổn hao gì. Về phần phù tà chi tử thì cả người ngẩn ngơ, tâm thần như có sóng lớn nổ vang, gã không cách nào tin được, nội tâm là không thể không tưởng tượng nổi, biến thành phong bạo. Cái này, gã gầm lên một tiếng, lần nữa kích phát nguyên thần bản thân bộc phát tất cả lực lượng, lại một lần nữa vòng quanh quy tắc và pháp tắc. cùng với sự điên cuồng và sát ý ngập trời của bản thân, giơ tay lên đập mạnh xuống hứa thanh. ầm! hứa thanh vẫn lù lù đứng im tại đó. Phù ta chi tử trầm mặc. trong nháy mắt tiếp theo, thân thể gã nhóng cái lách qua hứa thanh, bay thẳng ra ngoài ngàn trượng. gã biết là mình không cách nào bảo trì chiến lược bây giờ, mà sự quỷ dị của hứa thanh đã vượt ngoài tưởng tượng. cả đời này gã còn chưa nghe nói qua tồn tại nào như vậy. gã bây giờ không muốn suy tư về nguyên do nữa. gã vừa hoảng sợ lại tuyệt vọng. Sự sợ hãi đã chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của gã Bây giờ chỉ muốn trốn mà thôi Lúc này hứa thanh xoay người Nhìn qua bóng lưng phù tà chi tử Rồi tay phải nhẹ nhàng vung lên Một cái vùng tay đó ngàn dặm nước biển Đã trở thành có giới hạn Giới hạn chính là cái miệng giếng Nước biển trong đó đã trở thành nước giếng Chính là tỉnh Trung Lao Nguyệt Thân thể của phù tà chi tử Bỗng nhiên dừng lại Lúc này pháp thuật và bảo vật Cùng với tất cả mọi thứ của gã đều ánh vào trong nước biển bao gồm cả huyết châm của đại đế mà tu vi do gã thiêu đốt để đổi lấy cũng đã tới thời hạn trong lúc không thể nhúc nhích chúng tự động tiêu tán sau đó hứa thành hạ tay phải vớt lần thứ nhất cây huyết châm bị hắn một phát bốc ra làm xong những thứ này trong cơ thể hứa thành vang lên tiếng kiếm ngầm động trời trong nháy mắt tiếp theo kiếm quang lóe lên kiếm khí kinh thiên động địa làm biển cấm phải nổi lên gợn sóng làm cho toái diệt vận mạnh bỗng nhiên chém tới hồn và thân thể của phu ta chi tử Một kiếm hạ xuống, hồn sụp thân bại Tiếng kiếm gào thép trở thành âm quyền nghiền nát cả chiến trường Hình thần câu diệt Làm xong những thứ này Hứa thành thu hồi ánh mắt rồi đi tới biển sâu Sau khi xử lý hết những thứ quấy nhiễu Hắn lại chuẩn bị chờ đợi long xa và người khổng lồ đến Nhưng sau khi hứa thành đi được ngàn trượng Bước chân đỉnh chạy chợt quay đầu thân sắc lần đầu tiên xuất hiện sự ngưng trọng Tiếng tim đập cũng nháy mắt nhanh hơn Hình như có đại hùng sắp đáp xuống Hắn phát hiện là mình đã bị một đạo ánh mắt đáng sợ khóa chặt. Ánh mắt này không phải đến từ long xa và người khổng lồ, mà đến từ tả sinh thánh địa, chỗ mà phủ tả bế quan. Thân ảnh kinh khủng quanh chân trong đó mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt ra, bầu trời bên ngoài thánh địa tối sầm lại, vô tận mây đèn cuộn cuộn ập đến, nước biển gợn sóng kịch liệt, cho đến khi sóng lớn ngập trời. Khi thế vô tận quét sạch càn khôn, khiến quy tắc phải cúi đầu, pháp tắc quỳ bái. Những hoàn đảo bát phương nhào nhào dùng động lắc lư, tâm thần của vô số tộc quần cấm hải không khỏi rung chuyển nổi lên hoảng sợ. Tâm thần của tộc nhân tả sinh thánh địa cũng riêng phần mình bốc lên. Vào thời khắc này uy thế của chúa tể dựng lên ngập trời, càng có âm thanh thay thế cả thiên lôi, kèm theo sát ý kinh thái hệ kinh thế hải tục hạ xuống cấm hải. Kẻ giết nhi tử ta, ta nhìn thấy người rồi. Ánh mắt là một loại sức mạnh huyền diệu. ánh mắt của toàn diện thần linh có thể xâm nhập vào thiên địa hư vô ánh mắt của thần linh có thể ảnh hưởng chúng sinh vạn vật à mà ánh mắt của chúa tể có thể đoạn cổ tuyệt kim hình thành tan vỡ nhất là phối hợp với quyền hành của bản thân mỗi một vị chúa tể có thể bộc phát ra lực lượng so với thần linh Dẫu sao chúa tể là thiên sơn ở trong hệ thống tu sĩ càng là một loại thăng hoa cực hạn chút kẻ sơ kỳ có thể chính diện giao chiến cùng với thần hỏa chúa tể đỉnh phong càng có thể so với vô hạ Mặc dù phù tà là sơ kỳ thôi, nhưng cũng giống như thần lâm vậy. Vì vậy, giờ phút này dưới ánh mắt phù tà, ở trong quyền hành đặc thù của gã, tâm thần hứa thành nổ vang, xuất hiện cảm giác hít thở không thông. Hít thở không thông không hề là chỉ xuất hiện ở phương diện hô hấp, mà khi nó thể hiện ở trên phương diện linh hồn, thì sẽ có một loại cảm giác như bị xóa đi. Đó là cô độc, là bóng tối, là tuyệt vọng. toàn thân hứa thanh chấn động trong một cái chớp mắt tất cả thần quyền trong khư thổ bất kể ngân tích là sâu hay cạn thì đều đồng loạt lập lòe thân thể càng hiện ra thủy ngân sáng bóng toàn diện bộc phát đối kháng cùng ánh mắt của đối phương đồng thời hắn mau chóng rút lôi tản ra thần chi muốn hòa vào trong âm thanh để dịch chuyển đồng thời càng lấy ra lồng vũ của viêm hoàng muốn chuyển tin nhưng trong cõi tối tăm chuyển đến âm thanh răng rắc Phản phất có vật gì sắc bén trong tích tắc, lấy một loại phương thức nào đó vượt qua sự lý giải, vô cùng bá đạo, cắt bỏ hết thảy liên hệ quán với bên ngoài. Phản phất như có vật gì sắc bén trong tích tắc, lấy một loại phương thức nào đó vượt qua lý giải, vô cùng bá đạo, cắt bỏ hết thảy liên hệ của hắn cùng với bên ngoài. Tâm thần của hứa thành chấn động, thu hồi lông vũ, tốc độ lùi ra phía sau nhanh hơn. Mà giờ khắc này trong tả sinh thánh địa, trong mật thất Phù tà đang khoanh chân, trên đỉnh đầu gã xuất hiện một cái kéo mình mồng rực rỡ. Cái kéo cổ xưa và vô tận tăng thương tàn ra cảm giác năm tháng nồng đậm, càng cố y áp kinh khủng bốc lên. Tiếp theo, thân thể cao trăm trượng của Phù tà cũng chậm rãi đứng lên. Gã đứng dậy khiến cản khôn nổ vang, phòng vân biến sắc. Gã có đủ huyết mạch vâng tộc. Trăm năm trước, sau khi đạt tới quẩn thần đỉnh phong, gã kiến quyết lựa chọn bế sinh tử quan để trung kích chúa tể cảnh. Việc này đã truyền khắp toàn bộ, thánh địa hoàng cấp và được vô số người chú ý, bởi vì dù là trong thánh địa thì chúa tể cũng đủ để làm chủ một phương. Nhưng người có thể thành công thì hiếm như phượng mào lần giác, nhất là đối với tả sinh thánh địa mà nói lại càng là như vậy. Nguyên bản bên trong, thánh địa hoàng cấp, tả sinh thánh địa chỉ có thể coi là dạng mặt lưu, bao nhiêu năm đều là một mình lão tổ dựa vào chiến lực chúa tể đỉnh phong để tự mình trèo chống. nhiều khi giống như bị trói buộc tay chân vậy. Vì vậy, trong lòng người của tả sinh Thánh Địa, phù tà bế quan có thể nói là sự tình trọng yếu nhất. Một khi thành công như vậy, địa vị của tả sinh Thánh Địa cũng sẽ tăng lên. Cho nên, nếu không phải là không thể chống lại pháp chỉ, phủ xuống vọng cổ, bọn họ sẽ không lựa chọn đến vào cái thời điểm này. Tuy là không thể không đến, nhưng đối với tà sinh Thánh Địa mà nói, việc phù tà bế quan vẫn luôn là trọng điểm cho tộc quần của bọn họ, bản thân không đi quấy nhiễu lại càng nghiêm cấm người bên ngoài quấy nhiễu do đó vị phu ta bế quan trăm năm toàn tâm đắm chìm vào trong đột phá gã hoàn toàn không biết đối với sự tỉnh bên ngoài gã chỉ biết được tương lai thánh địa phải chấp hành pháp chỉ phủ xuống vọng cổ trong một lần thức tỉnh từ nhiều năm trước đối với tin tức về vọng cổ gã vẫn còn lưu lại ở trên nhận thức lúc xưa cho đến bây giờ còn nối dõi duy nhất tử vong hình thành nhân quả khiến tìm gã đập nhanh tạo thành gợn sóng cuốn vào trạng thái tâm thần vốn như đang ngủ say nói không rõ được là phúc hay họa phúc là bởi vì trên thực tế vào mấy năm trước gã đã bước vào trong cánh cửa chúa tệ nhưng khí thức và uy áp lâm vào hỗn độn giống như đang mê thất trong luân hồi vòng đi vòng lại mà không thức tỉnh được người ngoài không cách nào trợ giúp chỉ có thể dựa vào bản thân gã mà vùng vẫy chỉ có thức tỉnh thì mới là tính được chân chính là tấn cấp hầu như toàn bộ chúa tể đều phải trải qua việc này đây cũng là quá trình ngưng tụ quyền hành của bản thân cái gọi là quyền hành cũng cùng loại với thần quyền nhưng về bản chất có sự khác biệt bình thường mà nói thì chỉ có trong cảnh giới chúa tể nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một số thiên kiêu tuyệt thế có thể thu được khi còn là uẩn thần chỉ là nó cực kỳ hiếm thấy về phần quá trình thu được quyền hành có người lập tức thức tỉnh có người cần trăm năm thậm chí ngàn năm hoặc lâu hơn Cho nên gợn sóng nọ xuất hiện tạo thành liên quan hóa thành sát ý và phẫn nộ từ huyết mạch phù hợp với quyền hành của phù tà rút cuộc đã để cho gã thức tỉnh về phần họa thì là con nối dõi tử vong cùng với quyền hành thức tỉnh sớm đã tạo thành một khuyết điểm nhỏ nhưng bất luận thế nào thì giờ khắc này gã đã là chúa tể mở mắt ngóng nhìn ra hư vô phá vỡ nhân quả để truy tìm cảm nhận trong lòng và theo như lời của gã gã đã nhìn thấy hứa thanh Mặc dù bên ngoài lạ lẫm, nhưng kết hợp với nhận thức lúc trước, gã biết được thánh địa đã phủ xuống vọng cổ. Về phần thân phận người giết còn nối dõi của mình thì gã không biết, và cũng không cần phải biết, bởi vì bất kể đối phương là ai, giờ khắc này đều là mục tiêu mà gã nhất định phải giết. Chỉ có như vậy mới có thể tu bỏ tâm cảnh, khiến khuyết điểm nhỏ của quyền hành có thể viên mãn, điều này tương quan cùng với đạo của gã. Nhất là thân ảnh trong mắt gã. Tuy bị gã, dùng di bảo của đại đế tuyệt đỉnh trước kia của tộc quần, cắt bỏ liên hệ cùng với ngoại giới, nhưng mà lại lấy một loại phương pháp quỷ dị để cấp tốc ẩn nấp, cho nên phù tà không chút chần chờ một bước tiến về phía trước. Khi hạ xuống thì trong mặt thất gã bế quan nhấc lên gợn sóng thiền địa, mở ra mệnh cách, thân ảnh của gã nháy mắt tan biến. Men theo huyết mạch chỉ dẫn men theo ánh mắt quá chặt trong cõi tối tăm nháy mắt một bước hạ xuống dĩ nhiên đã xuất hiện trong ngàn dặm minh vực của hứa thanh khoảnh khắc hiện thân quy tắc nơi này đã có chủ pháp tắc đã thành nô thiên đạo vọng cổ mặc dù bởi vì ý chí vọng cổ ảnh hưởng có sự bài xích đối với thánh địa đã rời đi năm đó nhưng đối với đại năng đã đạt đến cấp độ chúa tể thì bất kể đến tử phương nào cũng đều là đón ý hùa theo Bởi vì năm đó những thiền đạo kia được sáng tạo ra, vốn chính là vì tu sĩ mà phục vụ. Cho nên ngay khi gã tới trong minh vực của hứa thanh, quy tắc và pháp tắc trong trời đất lập tức thần phục, trở thành vật dẫn của tâm niệm phủ tà. Thật giống như là gã đã hóa thành trời. Ý của gã đã thành thiên ý, niệm của gã đã thành thiên niệm. Gã muốn phong ấn nơi đây, như vậy nơi đây, lập tức phong ấn. Gã muốn tiêu diệt hứa thanh, như vậy thì... Bốn phía hứa thành cũng âm mầm bộc phát sát cơ. Những thứ sát cơ này là thiên ý biến thành. Cũng là ý niệm của phủ tà ha lệnh. Vốn là vô hình, nhưng sau khi vô số sát ý vô hình hội tụ chung một chỗ, bởi vì ý chí của phủ tà dung nhập lại trở thành hữu hình. Vì vậy phía trước hứa thanh xuất hiện một ngón tay màu đỏ có nằm đốt xương. Ngón tay vừa ra, hết thầy bốn phía dường như ngưng kết lại. Ngay cả suy nghĩ cũng bị đè xuống, nước biển không còn gợn sóng, thì có cực hạn sát cơ, rung chuyển toàn bộ. Vừa động, bỗng nhiên nhấn một cái tới hứa thanh, trong lòng đang dâng lên gợn sóng vạn trượng, muốn nhanh chóng rút lui để dung nhập vào trong âm thanh. Nhưng nơi đi qua nước biển bộc phát, thiên ý bộc phát, sát cơ bộc phát. Một nhấn xuống, uy áp kinh khủng và sát thương đáng sợ, lấy một loại khí thế hầu như là không thể ngăn cản và không thể chống cự để tới gần hứa thanh. ảnh tử kêu rên thân đang vỡ vụn ánh chẳng vỡ nát thân quyền ảm đạm cửu lê cũng tốt mà đại huyền thiên giáp cũng được tất cả thủ đoạn đều mất đi hiệu quả ngón tay nọ dường như không thể nánh, né tránh trực tiếp nhấn vào trên người hứa thanh âm um. hết thảy cản trở quán đều mất đi tác dụng hết thảy thần thông pháp thuật quán cũng theo đó mà vỡ vụn toàn bộ hình như đều không có ý nghĩa lực lượng bài sơn đảo hải cùng với uy thế hủy diệt và quét sạch lấy thế dễ như trở bàn tay oanh kích tất cả các bộ phận của hứa thanh muốn xé rách linh hồn và phá tan thân thể hắn muốn khiến hắn hình thần câu diệt toàn thân hứa thanh nổ vang thân thể bị gió bão quét ngang cuốn ngược trở lại nhưng không tàn vỡ một màn này khiến trong mắt phù tà lộ ra một tia quang mang kỳ lạ ỷ ra là thế mà hứa thanh ở chỗ đó mặc dù thân thể không bị tàn vỡ dưới một ngón tay của chúa tẻ nhưng lại phun ra từng ngụm máu tươi thân thể càng xuất hiện nhiều khe hở Từng đợt tiên ngân tràn ra từ đó như thẻ máu tươi, dung nhập vào nước biển. Những khe hở đó không phải do ngón tay chúa tẻ làm vỡ ra, mà là vốn tồn tại trên người hứa thanh. Đó là dấu vết máu thịt tàn diện thần linh do tiên ngân khâu lại, cũng là chỗ phong ấn trên người hứa thanh. Dù là một ngón tay chúa tẻ thì không cách nào toái diệt nhục thể của hắn, nhưng lại khiến cho thân thể dùng tiên ngân khâu vá, xuất hiện dấu hiệu chia lìa Cuối cùng thì thân thể của hắn vốn là chưa hoàn toàn dung hợp, đây cũng là lý do tại sao mà thất gia lại báo cho hứa thanh biết bây giờ trình độ phòng hộ thân thể quán là dưới chúa tể bây giờ thân thể vỡ vụn đau nhức kịch liệt giống như gió bạo bộc phát ở trong đầu xé rách cảm giác quán phá hủy đi suy nghĩ của hắn khiến cho thân thể hứa Thành run rẩy đau khổ không cách nào hình dung lan tràn khắp toàn thân nhưng càng làm cho hai mắt quán đỏ thẫm là cảm nhận được cơn xé rách từ linh hồn thời khắc này một cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt bốc lên nhưng mà cả đời này của hứa thanh đã trải qua không ít lần sinh tử hắn cũng không xa lạ gì tình huống hiện tại và cũng hiểu được càng là thời điểm như thế này thì càng phải tỉnh táo vì vậy hắn cố nén tàn phá đến từ thân và hồn nghiến răng bộc phát âm quyền cả người dung nhập vào âm thanh cấp tốc rời đi phải rời khỏi nơi đây nghĩ biện pháp chuyển âm ra bên ngoài nhưng mà chúa tể đích thân tới dù hứa thanh cường hãn đi chăng nữa thì cũng có giới hạn bây giờ mặc dù dung nhập vào âm thanh để bỏ chạy nhưng theo ánh mắt phù tà nhìn tới giọng nói lạnh lùng chuyển ra từ miệng đối phương xóa đi đây là lực lượng quyền hành của phù tà nháy mắt hai chữ đó ra khỏi miệng gã thì hết thảy âm trong phạm vi ngàn dặm lập tức tan biến đây không phải là bị đoạt cũng không phải bị nắm trong tay mà là bị xóa đi xóa đi toàn bộ âm để cho nó không tồn tại mà âm không tồn tại thân ảnh hòa hợp với âm nếu không đi ra thì đồng dạng cũng sẽ bị xóa đi vì vậy trong nháy mắt tiếp theo Thân ảnh hứa thanh buộc phải hiển lộ Từ trong âm thanh Ngày nháy mắt xuất hiện Một cái đại thủ màu đỏ đã bao phủ phía trên hứa thanh Bàn tay có bảy ngón Toàn bộ màu đỏ Mỗi ngón đều có năm đốt xương thoạt nhìn rất quỷ dị Đồng thời lại giống như đến từ Hoàng Tuyền vậy Bây giờ sau khi xuất hiện Lập tức cha đậy bầu trời của hứa thanh Chiếm cứ thế giới của hắn Chụp về phía hắn Không đợi nó hạ xuống Uy áp giấy lên đã khiến trên người hứa thanh xuất hiện càng nhiều những khe hở Trông giống như là bị thiên địa chấn áp vậy tiên ngân như máu lần nữa chảy ra Thân thể như muốn phá thành mảnh nhỏ Còn có linh hồn bị nghiền ép cho suy yếu Khiến cho cảm giác sinh tử tạo thành sóng lớn ngập trời Muốn bao phủ toàn bộ Trong miệng hứa thành phun ra máu tươi Trong mắt càng là đỏ thẫm Nguy cơ ngay ở trước mắt Hắn liền lộ ra vẻ mặt quyết đoán Không chút do dự giơ cả hai tay lên vung ra bốn phía tấn động tự bạo động trời dựng lên trong vòng ngàn dặm Chiến trường minh vực ngàn dặm này là do hứa thanh bố trí để nhắm vào Long xa và người khổng lồ. Hắn đã bố trí rất nhiều thần nguyên tại đây, có thể giúp thần quyền quán phát huy tốt hơn ở chỗ này. Bây giờ theo chấn động tự bạo khuếch tán, trong trước mắt minh vực ngàn dặm im lặng, bộc phát, rất nhiều nơi được hắn bố trí thần nguyên đã trở thành từng điểm nổ, toàn vẹn mấy trăm điểm đồng loạt tan vỡ. Mỗi một lần bạo khai thì uy thực lại tăng lên một phần. Cuối cùng sau khi toàn bộ phát nổ tạo thành phong bạo kinh thế, lấy hứa thanh làm trung tâm quét ngang lên phía trên, thẳng đến bàn tay to lớn đang bao phủ tới. Mặc dù toàn bộ quá trình bởi vì quyền hành xóa đi tồn tại cho nên từ đầu đến cuối không có tiếng động, nhưng ánh sáng tử nguyệt lập lẻ trong cơn bão còn có lực lượng độc cấm khiến cho phong bạo ngàn dặm như được gia chỉ uy lực càng lớn hơn. Cuối cùng càng ngày càng lớn như thần sơn ở dưới đáy biển bộc phát Quấn động nghịch thiên, hung hăng va chạm vào bàn tay chúa tẻ đang chụp xuống. Bàn tay chúa tẻ phải dừng lại giữa không trung, phòng bạo chống đỡ. Nhưng chúa tể sánh ngang thần linh, mặc dù cơn bão táp nọ là mênh mông, nhưng cũng chỉ có thể khiến nó khẽ dừng lại mà thôi, cuối cùng vẫn hạ xuống bên dưới, oanh kích đáy biển. phạm vi bình nguyên ngàn dặm đáy biển lập tức vỡ vụn, lõm xuống thành một cái hố sâu thật lớn. nhưng hai cỗ lực lượng đụng chạm ở trên trình độ nhất định đã thoáng hóa giải uy lực của quyền hành xóa đi khiến cho âm thanh yếu ớt chuyển ra ngay từ đầu còn nhẹ và nhỏ nhưng trong thời gian ngắn bỗng nhiên khuếch tán ra âm thanh muốn chính là chút âm thanh này tràn ra ngoài hầu như trong nháy mắt âm thanh chuyển ra thân ảnh trọng thương quá đã mượn nhở cơ hội hòa hợp với âm thanh mà rời đi máu tươi phun ra trong nước biển tiền ngân chảy xuôi và hư vô nơi mà âm thanh đi qua là một mảnh ngân quang đỏ Mà trong âm thanh, ý thức của thanh dần mơ hồ, thần niệm tán loạn, nhưng hắn vẫn toàn lực bỏ chạy. Phương hướng đi tới chính là chỗ Long xa đang đến đây, mán cảm nhận được từ cõi tối tâm. Cùng lúc đó, khoảnh khắc hứa thanh ở trong nguy cơ sinh tử, bên ngoài thánh lan đại vực trong đại vực của y tộc, Trần Nghị Nghiêu đang nằm ngáy o o, cùng với một đống quần áo đủ mọi màu sắc. xung quanh y là đủ các loại quần áo nữ tử đang túm tụng Hiển nhiên y rất được hoan nghênh ở y tộc. và có rất nhiều bạn tốt có thể ngủ cùng với nhau như cái bao tay nọ bây giờ đang nằm trên lồng ngực của Y ngón tay còn đang vuốt ve từng vòng cho đến nháy mắt tiếp theo thân thể Trần Nhị Ngưu chấn động mở bừng mắt ra Y thức tỉnh khiến cho quần áo bốn phía cũng nhào nhào tỉnh lại cùng nhau trôi lơ lửng chung quanh Y bao tay cũng là tương tự khoa tay múa chân ra mấy cái thủ thế trước mặt Trần Nhị Ngưu giống như đang hỏi sao hắn lại làm vậy Trần Nhị Ngưu gãi đầu trên mặt lộ vẻ mê hoặc. Không có gì, chỉ là mơ thấy ác mộng Trong mộng hình như tiểu thành muốn nói gì đó Cái giấc mộng này thật kỳ quái Trần Nhị Nghiêu thề thào Đám quần áo nghe xong Riêng phần mình phấp phới như đang trấn an Các người nói cũng đúng Có thể trong khoảng thời gian này ta quá mệt mỏi Các người vẫn phải xoa bóp cho ta nữa nha Trần Nhị Nghiêu liếm điếm môi Được rồi, thế thì lại ngủ thêm chút vậy Các người tiếp tục xoa bóp đi Nói xong Trần Nhị Nghiêu hưng phấn nằm xuống Nhưng trong nháy mắt tiếp theo Y bỗng nhiên ngồi dậy Không được, ta vẫn nên quay về Nam Hoàng Châu một chuyến, cứ cảm giác giống như đã có chuyện gì xảy ra. Nếu các các người không nỡ bỏ ta, vậy thì cùng đi với ta như thế nào? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây, anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.